Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Chương 4029 đại hoạt toàn thắng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Giặc cùng đường chớ đuổi. Thế nhưng cũng phải nhìn cụ thể tình hình như thế nào, nói thí dụ như giờ này khắc này thích hợp nhất chính là mở rộng thành quả chiến. Đấu cơ hội tốt không để cho bỏ qua, mà Lâm Hiên hiển nhiên là thập Phần hiểu được nắm chắc cơ hội tu tiên giả. Cho nên hắn không có nửa phần trần chờ đem tiên kiếm đồ tế đi ra. Ngoài, lập tức nhấc lên đầy trời gió tanh mưa máu, sắc bén kiếm khí chia rẽ. Trong chớp mắt, liền lại có mấy tên ma tôn vẫn lạc, mà còn dư lại sợ. Đến vỡ mật, không chỉ có không dám dừng lại xuống đối địch thoát được. Ngược lại càng thêm nhanh chóng rồi chút ít. Sĩ khí đã ngã xuống đến tột đỉnh hoàn cảnh. Ma tôn còn như thế, còn lại vực ngoài thiên ma có thể nghĩ. Nguyệt Nhi cùng tiểu điệp cũng không phải ngô ngốc, dễ dàng như vậy. Nơi đó có nhìn xem không chiếm đạo lý, hai cái nha đầu đồng thời phát. Lực lập tức lại có vài tên ma tôn vẫn lạc tại rồi trong tay của các nàng. Trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt đó, tan. Đàn sẻ nghe tình cảnh lộ ra là buồn cười đến cực điểm. Nhìn như cường đại vực ngoại thiên ma tại tin tưởng bị phá hủy sau. Quả thực liền cùng cửu non không sai biệt lắm, lâm hiên cùng nguyệt. Nhi tiểu điệp chia sẽ không người dám thẳng anh kia phong những ma. Tôn kia coi như chạy trốn nhanh chóng có thể bình thường vực ngoại. Thiên ma sẽ không có vận khí tốt như vậy rồi. Dính sẽ chết đụng phải liền vong. Lâm Hiên thả ra thế nhưng là tiên thiên chi vật kiếm khí tuy nhiều. Nhưng mỗi một đảo uy lực đều là không gì so sánh nổi chỗ nào là độ. Kiếp trở xuống ma tôn có thể ngăn cản mà. Thì cứ như vậy thế như trẻ tre. Theo thời gian trôi qua đối phương phản kháng ngăn cản càng phát ra. Vô lực. Mà Lâm Hiên đã nhìn thấy tiên đạo minh tu sĩ tung tích. Chuyến này như thế thuận lợi. Những tu tiên giả kia cũng là ngoài ý. Muốn vô cùng. Một cái hai cái. Tự nhiên là cạn kiệt rồi toàn lực. Một thân ảnh quen thuộc ánh vào đến trong tầm mắt. Đó là một tuổi trẻ thiếu nữ. Nhưng mà trong đôi mắt lại tràn đầy tang thương chi ý. Một đầu tóc bạc. Càng là đáng chú ý vô cùng. Sư tỷ. Lâm Hiên bên khóe miệng lộ ra mỉm cười. Nhiều năm qua, sư tỷ Tu Vi lại có tiến triển mặc dù là tiểu độ kiếp. Kỳ, nhưng xưa đâu bằng nay, hiển nhiên những năm này quyết chiến vực. ngoại thiên ma, làm cho nàng lại có một ít lính ngộ. Cái này không kỳ lạ quý hiếm, đấu pháp tuy rằng nguy hiểm, nhưng sinh. Tử một đường ở bên trong, nguyên bản chính là dễ dàng nhất đạt được cơ. Duyên. Lâm Hiên tự đáy lòng cảm thấy vui mừng thậm chí hy vọng sư huyên sư. Tỷ có thể đánh vỡ bình cảnh bước vào chính thức độ kiếp kỳ. Đương nhiên như vậy tỷ lệ là nhỏ nhất địa phương. Nhưng tu tiên giới kỳ quái lại có ai dám nói cách này nhất định là không thể nào địa phương. Lâm Sư Đệ trông thấy Lâm Hiên ngân đồng thiếu nữ cũng là cực kỳ vui mừng. Bình tâm mà nói, biết được lâm hiên đơn thương độc ngựa tiến về trước. Vực ngoại thiên ma tổng đà, ngân đồng thiếu nữ trong lòng cũng là bất. Ồn đấy! Sư đệ thực lực, nàng tự nhiên trong nội tâm rõ ràng. Nhưng địch nhân, cũng không phải là con tò te nặng bằng đất xếp giấy. Làm như vậy bao. Nhiều có chút liều lính quá mức. Đương nhiên, lần này lo lắng. Nàng thế nhưng là mảy may cũng sẽ không Hiển lộ Cùng hắc phượng yêu nữ cùng một chỗ Chủ trương gắng sức thực hiện Xuất binh Hy vọng có thể cứu viện lâm hiên tại Thủy hỏa Kết quả lại là quá sợ hãi Chuyến này chi thuận lợi nằm mơ Cũng khó khăn dùng với tới Nhưng không có trông thấy sư Để tung tích trong nội tâm một khối đá Lớn như trước không cách nào rơi xuống đất Hôm nay mới cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Đại chiến sẵn co cả điều chỉnh một đêm thời gian. Quanh long long bảo liệt thanh âm không ngừng, nói là đấu pháp kỳ thật. Căn bản chính là thiên về một bên đuổi giết Gần trăm vạn vực ngoại thiên ma sụp đổ, có gần nửa số đều vẫn lạc tại. Rồi nơi đây thành quả chiến đấu có thể nói huy hoàng vô cùng, mà tới... So sánh với tiên đạo minh vì thế chỗ trả giá cao cơ hội có thể không? Cần tính. Đại thắng. Mà như vậy một cuộc nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa thắng lợi đừng nói tiên. Đạo minh chưa từng gặp phải qua chính là phóng nhãn tam giới từ khi vực ngoại thiên ma xâm nhập đến nay đó cũng là có thể đếm được trên. Đầu ngón tay. Nguy cơ giải trừ. Toàn bộ vân ẩm sơn đều lâm vào một mảnh vui mừng trong không khí. Mấy năm trước thiên hà cốc nhất dịch tiên đảo minh tổn binh hao. Tướng đại bại thua thiệt, dùng năm địch một, hắc hùng vương cùng đông. Dù tiên hoàng lại trước sau vẫn lạc tại chỗ đó. Những năm này khốn thủ vân ẩm tung tuy rằng một mực không có bị công. Phá, nhưng sĩ khí cũng là rất thấp rơi bởi vì mọi người không biết. Tiếp nhận sẽ như thế nào, không có người có lòng tin có thể một mực. Giữ vững vị trí. Hàn Long giới hôm nay đại bộ phận đều đã rơi vào vực ngoại thiên ma. Chi thủ chẳng lẽ nói đợi chờ mình những người này kết quả là muốn. Sao vẫn lạc, hoặc là biến thành ma hóa khôi lỗi sao. Tu tiên vốn là tiêu giao khoái hoạt, nhưng mà hôm nay mọi người lại. Cảm giác vận mệnh của mình cùng phàm nhân không sai biệt lắm. Chính mình không có cách nào nắm giữ. Những ngày này thậm chí có tinh thần tan vỡ tu tiên giả. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cảm giác không phải cái gì tốt điểm. Báo, lâm hiên như chầm thêm chút ít năm trở về, vân ẩm tôn cùng tiên đạo. minh hay không còn tồn tại, chỉ sợ thật không quá tốt nói. Nhưng mà trên đời sự tình không có nếu như Lâm Hiên đã trở về nhưng lại cho lực đến cực điểm một người xâm nhập đầm rồng hang hổ bên. Trong làm thịt cái kia ma nham thành chủ. Về phần mặt khác ma tôn tức thì bị hắn mang theo tiểu điệp nguyệt. Nhi như chém sư thái sau, giết chết rồi gần nửa. To din hiên phúc tiên đảo minh lấy được làm cho người chưa từng có. Thắng lợi cũng liền khó trách mỗi người biểu lộ đều cực kỳ vui mừng. Tiếp nhận xếp đặt yến hội, tu tiên giả mặc dù có thể tích cốc, nhưng... Như vậy việc vui, làm sao có thể không hào hào chúc mừng. chen yến tiệt nâng ly cản chén, lâm hiên tự nhiên làm cho người ta. Nhất nhìn chăm chú. Nếu là lúc trước còn có cái gì hiểm khích đánh xong một trận chiến. Này, hắc phượng yêu nữ. Vạn hiểu tiên quân đều đối với hắn tâm phục Khẩu phục vô cùng Tu tiên giới dù sao cũng là cường giả vi tôn địa phương Nguyệt Nhi xinh đẹp cũng là hấp dẫn toàn trường chú ý Hôm nay nàng Dung Mạo tuy rằng còn không có cách nào cùng kiếp trước so sánh với Nhưng cũng là đẹp đến không thể tưởng tượng nổi Tuy nói tu tiên giới chưa bao giờ thiếu mỹ nữ Nữ tính tu tiên giả Cũng rất ít lớn lên xấu địa phương Bao nhiêu đều có vài phần tư sắc Tuyệt sắc mỹ nữ cũng là rất dễ dàng liền gặp phải địa phương Nhưng như Nguyệt Nhi như vậy trói mắt Hay vẫn là ít thấy vô cùng Hoặc là nói mọi người đời này Căn bản cũng không có cơ hội gì gặp nhau Vạn hiểu tiên quân có thể nói là kiến thức phổ biến nhất đánh cược Lúc này trên mặt cũng đầy là vẻ giật mình Trước mắt cái này khiếu nguyệt mà nữ tử thẳng đuổi theo năm đó A-tu-la. Mặc dù có chỗ không kịp, nhưng cũng là kinh người xinh đẹp, lớn lên. Thậm chí cùng năm đó A-tu-la vương, mơ hồ có vài phần tương tự. Nhìn nàng đối với lâm hiên ý như là chim non nếp vào người bộ dạng. Mỗi người đều hâm mộ vô cùng. Mà ngoại trừ nguyệt nhi bên ngoài, lâm hiên bên người còn nhiều ra một. Người con gái. Tiểu điệp Cái tên này nghe vào bình thường vô cùng. Lời nói không khách khí đấy. Cùng nha hoàn có vài phần tương tự. Nhưng mà lại không ai dám xem. Thường nàng này. Ngược lại không phải là bởi vì nàng lớn lên cũng xinh đẹp. Mà là nàng. Này Tu Vi cũng là độ kiếp hậu kỳ. Không sai. Tuy rằng nàng không có tận lực đem Tu Vi hiển lộ. Linh áp. Cũng là như có như không thế nhưng linh áp tuyệt đối là độ kiếp hậu. Kỳ không sai. Bởi vì vực ngoại thiên ma tam giới đỉnh cấp cường giả không còn là. Thần Long thấy đầu không thấy đuôi nhưng có thể đạt tới độ kiếp hậu. Kỳ trình độ này đó cũng là kiên quyết không nhiều lắm. Nói phượng mau. lân giác cũng không có sai. Từng cái độ kiếp hậu kỳ tu sĩ đều là đại đại hữu danh đấy vì sao trước mắt cái này gọi là tiểu điệp nữ tử nhưng chưa từng thấy qua tất cả mọi người trong suy nghĩ đều tràn đầy nghi hoặc chuyện mới của lão Đường Câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không